Chương 691, chung cực tuyển trạch, lựa chọn cuối cùng, 1. Lần này đối mặt với đòn tấn công toàn lực của âm sơn lão tổ, tôi và Bắc Minh Tú đồng thời gặp hòa sát thân, phong thập bác điều khiển bạo phong, muốn hạn chế kiếm triều của âm sơn lão tổ. Gió Bắc thổi vi vu, kiếm triều lũ lược kép đến như cùng phong vũ bão, nhưng kiếm triều cứng cáp như sát thép, căn bản không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng từ bạo phong, ngược lại bạo phong còn góp sức thổi giúp nó càng thêm lạnh lẽo vô tình. Sát khí đột nhiên tăng cao, tôi không dám liều mình chống đỡ, trong kiếm triều bao hàm uy lực hủy diệt, đừng nói là tôi, dù bây giờ người đứng đây là thùy họa được trang bị chiến giáp truyền thuyết về người bất tử cũng không thể chịu đựng nổi, dưới tình thế cấp bách, tôi theo bản năng triệu hồi cử Long kiếm khí để ngăn chặn đòn tấn công. Nhưng cử lông kiếm khí vừa hiện hình ngay lập tức bị kiếm triều phá hủy, trong chốc mắt hóa thành cho bụi, mà dây tiếp theo, kiếm triều ồ ạt tấn công về phía tôi. Tôi nắm chặt kiếm anh hùng, xuyên qua giữa kiếm triều, quỳ một chân xuống để giữ vững thân thể không bị kiếm triều hạ gục. Nỗi đau đớn kịch liệt không bề gì tưởng tượng, tôi cảm giác máu thịt toàn thân thoáng chốc đều bị rút cạn. Tôi nghe thấy âm thanh cắt da xé thịt, tiếng động mạch bị vỡ lách tách, cuối cùng tôi còn nghe thấy tiếng xương nứt nẻ răng rắc chói tay. Cánh tay cầm kiếm đã mất đi vỏ bọc máu thịt mỏng manh, chỉ còn sót lại đống xương trắng gầy gò, phía trên xương cốt xuất hiện chi chít vết rạn nứt. Nỗi đau thấu tận tâm can, Thức thần kinh hải kêu gào thảm thiết, liều mạng trốn vào huyền quang của tôi, nhưng tôi biết, nếu bây giờ tôi ngã xuống, cho dù thức thần trốn vào huyền quang, cũng khó tránh được kiếp nạn. Kiếm anh hùng bắt đầu lung lây, kiếm triều áp đảo càng tàn khốc hơn. Lúc tôi đang quàng quại giữa ranh giới của sự sống và cái chết, Bắc Minh Tú hy sinh một phân thân thoát khỏi vòng vây của âm sơn lão tổ. Sau khi thành công thoát ra ngoài Bắc Minh Tú không nhân cơ hội bỏ chạy, mà liều mình hứng chịu sức mạnh hủy diệt của tử linh hát kiếm. Nghiêng người về phía trước, vùng kiếm chém tới, điều này không nằm trong dự liệu của Trần Dương, vốn dĩ ông ta tưởng rằng dù Bắc Minh Tú có thể dùng phân thân làm lá trắng, bổn tôn cũng nhất định sẽ nhân cơ hội thoát thân, ai ngờ ông ấy căn bản không hề có ý muốn bỏ chạy tự cứu lấy mình. Bắc Minh Tú liều mạng điên cuồng chém giết, tận dụng sức mạnh cực hạn của ông ấy, người cũng giống khổng tuyên, đốt cháy sinh cơ, thiêu rụi thân hồn. Không màn sống chết, chỉ cầu giết địch và hủy diệt. Đây chính là sự đáng sợ thuộc riêng về chí cường thiên tôn của ma đạo tôi, thiên tôn ma đạo không nhiều, nhưng mỗi người đều không phải là kẻ ăn không ngồi rồi dễ dàng động đến. Bắc Minh Tú không phải khổng tuyên, cho dù ông ấy bị thiêu cháy thành trò, cũng không thể phóng thích thánh quan thất sắc làm kinh diễm cả tam giới. Ông ấy tự mình hy sinh tự mình hủy diệt, đem tất cả chiến lực gia tăng, chỉ có thể thể hiện thông qua quỹ kiếm. Kiếm của ông ấy gia tăng tốc độ, càng thêm vô tình dứt khoát, mang theo quyết tâm hủy diệt tất cả. Quỹ kiếm ảo diệu, kiếm khí lưu hình không ngừng chém vào thân thể của âm sơn lão tổ, phòng ngự của Trần Dương lợi hại đến mấy, cũng không dám để mặt bác Minh Tú vây khốn bám riết như vậy, huống hồ, lúc ông ta toàn lực xuất chiêu giết tôi và Bắc Minh Tú, đã bị A Lê phát hiện sơ hở rồi khóa chặt khí cơ. A Lê xót xa tình cảnh bi thương của ngạo phong, mũi tên bắn liên tục như bão tác, xuất chiêu nguyệt nộ khuynh tả. Âm sơn lão tổ lần nữa thọ thương, vết thương càng thêm nghiêm trọng. Chỉ đành lựa chọn tạm thời rút lui, ông ta nghiêng người bay lùi về sau, trước tiên hét một tiếng gầm vọng thiên hống hất văn Bắc minh tú, sau đó dùng ánh mặt lạnh lẽo giữ tận lường tôi một cái. Giây tiếp theo, ngay lập tức nổi trận cùng phong kiếm triều. Kiếm anh hùng bắt đầu rung rẩy đã không còn có thể giúp tôi che chắn cơ thể. Nếu tôi không muốn tan thành cho bụi, chỉ còn cách lựa chọn chứng thiên tôn. Chứng thiên tôn, sẽ giúp thần niệm của tôi khôi phục trong thời gian ngắn. Từ đó đủ khả năng đối chọi với kiếm triều tuôn trào như vũ bão, giây phút sinh tử, không còn sự lựa chọn nào khác, tôi cũng không chần chừ do dự. Tôi vẫn luôn trong thế chuẩn bị sẵn sàng, lý do không chứng thiên tôn ngay từ đầu, chính vì muốn đợi người đó đến, bây giờ xem ra, người ấy có lẽ vĩnh viễn sẽ không đến đây. Tôi nhắm hai mắt, bắt đầu đọc thầm áo nghĩa đạo thất sát, trong lòng không cảm thấy tiếc nuối vì cơ duyên thần kiếm chậm chạp mãi không xuất hiện. Bởi vì đôi lúc có thể chấp nhận kết quả cũng là một sự can đảm tôi chưa từng thiếu can đảm. Tuy nhiên, chính lúc thất sát sắm ngự sắp thốt ra, tôi bỗng cảm thấy phía trước nhẹ nhõm thoải mái. Kiếm Triều đã biến mất. Tôi mở mắt ra, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, Kiếm Triều không hề biến mất, chỉ do đã có một bóng lưng uy vũ hiên ngang, kiên định vững vàng che chắn cho tôi, Thùy Hòa hoàn thành lần niết bàn lần thứ sáu, dùng tư thái đỉnh phong thiên tôn trở lại cuộc chiến. Thùy Hòa sau khi hoàn thành xong lần niết bàn thứ sáu, mái tóc trắng thước tha đã dài ra khá nhiều. Mái tóc tung bay theo làn gió. Thùy Hòa, bước tới phía trước đối kháng lại kiếm triều. Mỗi một bước đều vô cùng gian khổ. Cho dù đã niết bàn 6 lần, cho dù cô ấy đã có chiến lực đỉnh phong thiên tôn, nhưng muốn đỡ chiêu kiếm triều mà chí cường đạo tổ dùng toàn lực thi triển, vẫn có chút khó nhằn như trước. Trời đổ mưa, những giọt nước trơi lạ chả xuống mặt tôi. Đây không phải mưa. Mà là máu tươi bắn tung tué từ trên người Thùy Họa. Thân thể bất tử, đang gồng mình hứng chịu vết cắt từ ngàn vạn kiếm khí lưu hình. Chiến giáp truyền thuyết về người bất tử đã sớm bị phá hủy, bây giờ Thùy Họa chỉ đành dùng thân thể xác thịt cố sức chống đỡ thôi. Chương 692, chung cực tuyển trạch, lựa chọn cuối cùng, 2. mây thay, sức mạnh của kiếm triều đang suy yếu dần, bước chân của Thùy Họa lại gia tăng, đợi đến khi kiếm triều cuối cùng tan biến vào hư vô. Thùy Họa nhúng người bay lên, đâm chuẩn vào miệng vết thương đang gấp trút chữa trị của Trần Dương, nhát đao này, không còn chém ra hỏa diệm sắc xanh lam nữa, mà là hát diệm. Đao Pháp không còn là hồn chi bi thương, mà gọi là tử thần tài quyết. Sau 6 lần niết bàn, Thùy Họa đã lĩnh mộ đao quyết siêu mạnh của Thái Cổ Minh giới tử thần tử thần tài quyết. Trước đây, phương pháp chiến đấu của Thùy Họa, trọng tâm nằm ở phòng ngữ kết hợp bạo phát hồn năng trong thời gian ngắn. Năng lực tác chiến một mình vốn không mạnh, sức hủy diệt của hồn chi bi thương thậm chí không bằng quỷ kiếm của tôi. Hiện giờ, đau của Thùy Họa đã không còn chứa đầy tử khí nồng nặc nữa. Đau ý cũng thay đổi. Hát diệm chết chóc không còn hơi ấm, vô tình lạnh lẽo. Trần quy trần, thổ quy thổ. Không chỉ đau ý thay đổi, mà chiến ý của Thùy Họa cũng thay đổi. Không còn lãnh đạm nặng nề, mà trở nên nhiệt huyết điên cuồng. Cảm giác giống như... Tử thần đã rời khỏi vương tọa tử thần, bước xuống thần đàn, biến thành, vị quan thi hành giết chóc điên cuồng. Nếu như cái chết không đáng kinh sợ, tử thần chỉ đành đích thân thi hành phán quyết. Trái tim Trần Dương đang run rẩy ông ta đoán Thùy Họa sẽ không dễ dàng chết như vậy, nhưng không ngờ tử thần sau 6 lần miết bàn sẽ nắm giữ đao pháp cực kỳ đáng sợ. Ông ta càng không nghĩ tới việc, tử thần sẽ bước xuống thần đàn, bổn tôn hóa thành vị quan chấp hành giết chóc đáng sợ nhất, thi hành tài quyết và phán quyết. Trần Dương, không còn tiếp tục phí sức phân tâm tấn công tôi và bắt Minh Tú. Hiện giờ ông ta bắt buộc tập trung toàn bộ lực lượng mới có thể đấu tay đôi với tử thần tài quyết của Thùy Họa, dưới sự hỗ trợ của ngọn gió phục hồi từ phong thập bác, vết thương trên người tôi bắt đầu được chữa trị nhanh chóng. Lớp da thịt nát bấy được khôi phục, máu tươi đã cạn khô cũng dần dần tuôn chảy, cánh tay xương khô cầm kiếm của tôi từ từ mọc ra máu thịt tươi. Tốc độ khôi phục khiến tôi thất kinh. Quay đầu nhìn sang phong thập bác, mới hoàn toàn ngộ ra, đây không phải là năng lực của ngọn gió phục hồi, đây là phong thập bác dùng huyết khí của cô ấy thông qua gió đông, truyền hết lên người tôi, huyết khí trong cơ thể tôi bắt đầu đầy đặn, thân thể của phong thập bác ngược lại sẽ trở nên khô héo, thần quan trong mắt cũng mờ dần u tối hẳn đi. Yên tâm, ta không chết được đâu, giọng phong thập bác khàng khàng nói một câu. Tôi không đáp lời cô ấy, trực tiếp cầm kiếm lao tới giết Trần Dương. Cuộc chiến của chúng tôi rất khốc liệt, nhưng tôi biết, cuộc chiến dưới mặt đất còn thảm khốc hơn chúng tôi. Kim Hà cần dùng toàn lực mới có thể kiềm chân ngạo hàng, nhưng mà những người còn lại thì sao? Lưu Phong Sương và hai sát thần phải luân phiên thi triển ý chí chiến đấu mịch thiên thế nào? Mới có thể thoát khỏi bàn tay độc ác của sáu vị thiên tôn vong hồn đại yêu, để thất đệ bác sát quân để giết ra một đường máu, sự thảm khốc khắc nghiệt ấy, tôi thật không dám tưởng tượng, điều duy nhất giúp tôi an ủi lòng mình đó là. Đến tận bây giờ cờ chiêu hồn trong huyền quan của tôi vẫn chưa gọi tên của bọn họ. Hiện giờ, tử thần tài quyết của Thùy Họa đã thành công vây khống Trần Dương, giúp A Lê càng dễ dàng khóa chặt khí cơ của Trần Dương, bắn ra mũi tên hủy diệt chứa đựng nổi phẫn nộ của nguyệt thần. Bác Minh Tú vẫn đang bốc cháy, càng gia tăng áp lực đối với Trần Dương. Tiếp đó, tôi cầm kiếm anh hùng tiếp tục tham dự vào cuộc chiến, cuối cùng Trần Dương đã cảm nhận thấy sự đe dọa của cái chết. Mà kiếm uy vũ quỷ kiếm ảo diệu. Mà kiếm kích phát, tôi cũng bắt đầu đốt cháy, đốt cháy sinh cơ của tôi, thiêu rụi thần hồn của tôi, không chết không thôi. Chí cường đạo tổ thì sao chứ, trảm, người của ma đạo đều là kẻ điên. Tôi, Thùy Họa, Bắc Minh Tú, A Lê, đứng chung một chỗ chính là bốn tên điên, không phải ngươi chết thì ta chết. Thân thể của Trần Dương bắt đầu vỡ vụn, hát bào trên người rách tả tơi, máu tươi bắn tung tué. Cảnh tượng ông ta bây giờ như bị bày hung thú bao vây, địch ở tứ phương. Động tác của Trần Dương càng ngày càng chậm chạp, gió đã đổi chiều, công kích của chúng tôi lại càng mạnh càng quyết liệt hơn, tài quyết. Phán quyết Bất tử bất quy, bất tử bất diệt Nguyệt vãng Nguyệt nộ Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng Gào, Trần, Dương rơi vào tuyệt cảnh hiểm nguy hét lên một tiếng gầm vòng thiên hống chứa đựng sự phẫn nộ bất tận. Đôi mắt đỏ nâu. Tiếp đó khí tức thần niệm của ông ta đột nhiên thay đổi, quy áp thần niệm của kẻ thượng vị toàn bộ bạo phát, hất văn chúng tôi ra xa. Chưa kịp đợi chúng tôi định thần lại, cả người Trần Dương bắt đầu phát ra biến hóa kinh thiên động địa. Một cổ thần niệm khổng lồ thuộc riêng về hồng hoang xa sư thức tỉnh trong cơ thể ông ta, thân thể ông ta dần dần biến tướng, ngũ quan méo mó, sương mù đen dày đặt tràn ra từ cơ thể ông ta, bao bọc lấy xung quanh ông ta. Tình hình biến hóa trước mắt, khiến tôi đột nhiên nhớ tới truyền thuyết liên quan đến vọng thiên hống Tôi biết, Trần Dương đã đưa ra sự lựa chọn cuối cùng, từ bỏ thân phận âm sơn lão tổ, hóa thành thân thú vọng thiên hống Quá trình này không thể nghịch chuyển, từ giờ tam giới không còn âm sơn lão tổ, chỉ còn lại thường cổ tử linh hung thú vọng thiên hống gào, đây là tiếng gào thuộc riêng về vọng thiên hống thật sự, một con hung thú đáng sợ mà tôi chưa từng được chiêm ngưỡng bao giờ lao ra khỏi sương mù. Thần thông của chí cường đạo tổ, thêm thân thú của vọng thiên hống Đây mới là hình thái chiến đấu cuối cùng của Trần Dương, cũng là thứ khiến chúng tôi rơi vào tuyệt vọng. Chương 693, Thủy Kỳ Lân Hiện Thân, 1 Từ bỏ tôn Nghiêm và vinh quang của người sống, hóa thành hung thú tử linh vọng thiên hống đây chính là sự lựa chọn của chí cường đạo tổ. Sự lựa chọn này, khiến chúng tôi rơi vào cảnh tuyệt vọng. Thân thể Trần Dương đã rất cứng cáp hiện giờ càng là thứ khó lây chuyển. Nhưng cho dù không thể hạ gục, cũng phải tiếp tục chiến đấu. Ma đạo hành sự, có việc gì không phải nghịch thiên cải mệnh, ý trời không hướng về tôi, kể từ khi cửu long kéo quan, tôi đã sớm giác ngộ, từ đầu đến cuối thứ thiên đạo cho ma đạo chỉ là một tia sinh cơ nhỏ nhoi. Bất luận ma đạo tổ sư thủ đoạn thông thiên, sát phá lang tam phương tứ chính vẫn không thể chọn ra một đại đạo thông thiên. Cuối cùng bất đắc dĩ phải hóa thành hư vô cùng đồng quy với thiên địa. Vọng Thiên Hống là hung thú đáng sợ khủng bố nhất mà tôi từng gặp qua, quy lực vượt trên cả Nguyên Phượng. Nếu như chỉ bàn về huyết mạch và nguyên sơ hỗn độn được kiểm soát, Vọng Thiên Hống không thể so sánh với thần thú tam đại hỗn độn, nhiều nhất chỉ ngang tài ngang sức với kim ô tam túc mà đế tuấn hóa thân thành. Nhưng mà, đừng nhắc đến ngạo phong vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn, cho dù có là Nguyên Phượng tổ sư đã tu hành vạn năm, cũng không có kinh nghiệm từng trải bằng Vọng Thiên Hống. Núi Thái Âm tồn tại không chỉ mấy vạn năm Thân thú vọng thiên hống đã sinh tồn lâu năm hơn mấy thứ cổ xưa trên thế giới này nhiều. Vọng thiên hống còn có tên gọi khác là khắc tinh của Long tộc, thực đơn chúng thích là não rồng, dân gian lưu truyền tinh đồn, một hống có thể đấu với ba con rồng và hai con dao, khắc bọn chúng lên hoa biểu vì để giám sát hoàng đế. Trên thực tế, vọng thiên hống quả thực trời sinh đã khắc chế long tộc, cho dù là tổ lông cũng bất lực khi đứng trước nó, bởi vì tính ăn mòn của nó quá đáng sợ, có thể vẫn đục linh căng long mạch. Quán khí trong núi Thái Âm, phân nửa đến từ ý chí tàn hồn của vọng thiên hống. Chẳng qua vọng thiên hống cũng có khắc tinh của bản thân nó, Thủy Kỳ Lân trưởng quản Đại Địa chính là thiên địch của vọng thiên hống. Bất luận quán khí nồng nạc ra sao, chỉ cần là sinh vật hệ tử linh, đều bị Thủy Kỳ Lân trấn áp So với con cự Long oán niệm trong quy khư, thì vọng thiên hống mà trận dương hóa thân nhỏ hơn khá nhiều, nhưng uy lực hủy diệt lại không hề kém cạnh. Sức mạnh cường đại của cự Long oán niệm Đến từ vong hồn của vạn tộc cổ chiến trường, sức mạnh của vọng thiên hống lại đến từ bản thân của nó, dung hợp với thần niệm của chí cường đạo tổ Trần Dương. Lúc này đây, sau khi Cửu Thiên Phong chủ Phong Thập bác đem toàn bộ huyết khí của cô ấy truyền hết sang cho tôi, cả người hóa thành cơn gió mờ ảo, sinh cơ đồng thời yếu ớt mỏng manh. Bắc Minh tú đốt cháy bản thân, thần hồn bây giờ sơ xác, sinh cơ lây lắc như ngọn đèn dầu trước gió, duy nhất chỉ còn mỗi chiến ý. Hoàn cảnh của tôi và ông ấy cũng không khác gì mấy. Trong trận chiến lúc nãy, mà kiếm và quỷ kiếm đều đã kích phát đến cực hạn. Mà tầm tiêu hao quá nhiều, lòng ngực đau nhói âm ý. Mũi tên của A Lê sớm đã không đơn thuần là tiễn tiên vũ kinh linh, mà là nguyệt nộ. Thần niềm của cô bé cũng không còn sót lại bao nhiêu, thậm chí thần cách bất kỳ lúc nào cũng có nguy cơ vỡ vụn. Nhục thân của ngạo phong đã tan thành mây khói, chỉ còn sót lại long hồn gửi gắm trong Long châu, được A Lê ôm vào người. Chỉ có th Sát khí hừng hực vẫn giống như đào trong tay cô ấy, Thùy Hòa sáu lần miết bàn, thực lực đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong thiên tôn, không đơn giản như vậy, lực nguyên sơ hỗn độn của thái cổ minh giới mà cô ấy điều khiển đã được cải thiện khá nhiều. Nếu như Trần Dương không lựa chọn diễn hóa thành thân thú vọng thiên hống, thì dưới sự khống chế của Thùy họa chúng tôi quả thật có khả năng giết chết ông ta. Đáng tiếc, ông ta đã đưa ra sự lựa chọn cuối cùng, trận đấu bất đắc dĩ phải tiến hành lại từ đầu. có đáng không? Thủy Hỏa nói: "Tất cả những thứ lớn mạnh cuối cùng đều phải quay về nguyên sơ hỗn độn, đại đạo bất quá chỉ là vẻ bề ngoại, nguyên sơ hỗn độn mới là sự lựa chọn cuối cùng, từ lâu về trước ngươi đã lĩnh ngộ được điều này, không phải sao?" Giọng nói của Trần Dương phát ra từ cổ hồng của Vọng Thiên Hống, vô cùng âm độc, xem ra ông ta vẫn giữ được linh thức của bản thân, cho dù ta có thân vị của tử thần, nhưng cũng có tôn nghiêm của người sống. Mà ngươi bây giờ chẳng là thứ gì cả, không thuộc về trời đất. Không thể nào sinh tồn cùng người sống. Trên thế gian này sẽ không còn âm sơn lão tổ, chỉ còn lại thứ quái vật xấu xí ghê tẩm khiến người khác buồn nôn. Sau khi phong thần, Thùy họa đã bắt đầu giác ngộ về nguyên sơ hỗn độn mà Thái cổ minh giới tử thần tiếp quản. Cuối cùng trải qua từng lần niết bàn, đạo phá quân bị nguyên sơ hỗn độn của tử thần hấp thụ dung hòa, mà cô ấy cũng thành công bước ra khỏi hệ thống tu hành đạo môn. Tuy nhiên, cho dù cô ấy biến thành tử thần, vẫn có tình có nghĩa như trước. Vẫn là tướng phá quân của ma đạo tôi, thế nhưng Trần Dương không giống vậy, vọng thiên hống là thứ tà ác, vốn dĩ sinh ra vì hủy diệt, trụ ếm tất cả người sống trên đời, tất nhiên không thể tồn tại cùng bất kỳ người sống nào. Trên thực tế, ngay thời khắc Trần Dương hóa thân thành vọng thiên hống, ông ta đã đoạn tuyệt với mọi nhân quả liên quan đến người sống. Chương 694, Thủy Kỳ Lân Hiện Thân, 2 Nhìn có vẻ giống Thùy Họa, đều vì lựa chọn lực nguyên sơ hỗn độn. Nhưng đáng tiếc kết quả sau khi lựa chọn rõ ràng khác nhau. Một người đứng trong địa ngục ngước nhìn về phía thiên đường, một người cam nguyện vướng thân vào chốn địa ngục nhân gian. Nói hay lắm, nhưng ta biến thành bộ dạng này không phải do ma đạo các ngươi hại đó sao? Nếu đã giao nghiệp ác, thì chuẩn bị gánh lấy hậu quả đi. Nói xong, thân thú đáng sợ khủng khiếp của Trần Dương uống người tạo thành tư thế xuất chiêu hủy diệt. Mắt thú cực lớn âm hiểm quét qua chúng tôi, cuối cùng mục tiêu nhắm tới chính là Bắc minh tú. Bắc Minh Tú phản bội Âm Sơn Tổ định, nỗi căm phẫn của Trần Dương đối với ông ấy còn sâu nặng hơn tôi. Một loạt trận chiến gian khổ lại thêm điên cuồng đốt cháy sinh mệnh, bây giờ Bắc Minh Tú bất luận là sinh cơ hay thần niệm đều đã trôi trọi bên mép vực, thần hồn yếu ớt vô cùng. Sau khi bị Vọng Thiên Hống khóa chặt khí cơ, Bắc Minh Tú không hề có ý định chạy trốn thoát thân, ngược lại trở nên bình tĩnh lạ thường. "Ta có thể cho ngươi một cơ hội, nếu như bây giờ ngươi đồng ý quay về Âm Sơn, thay ta truyền pháp." Ta sẽ tha chết cho ngươi. Trần Dương hóa thành vọng thiên hống, cho dù lý trí vẫn còn, nhưng đã không thể tiếp tục cai quản âm sơn pháp mạch. Ông ta bắt buộc phải tìm truyền nhân, thay thế ông ta thừa kế âm sơn pháp mạch, không còn ai thích hợp hơn Bắc Minh Tú, nếu như ông ấy thật sự đồng ý quay về âm sơn. Đáng tiếc, ông không thể cho ta thứ ta muốn. Bắc Minh Tú điềm đạm nói, thiên đạo không có ở đây, tất cả mọi thứ ở nhân gian ngươi muốn gì ta đều có thể giúp ngươi giành lấy. Trần Dương nói, tôn nghiêm và vinh quang của sinh mệnh, ông cũng cho ta được sao? Bắc Minh Tú hỏi, Trần Dương trầm mặt, quả thực ông ta không thể ban phát những thứ này. Bởi vì đến cả bản thân ông ta cũng đã đánh mất nó rồi. Trầm mặt một hồi, Trần Dương bắt đầu lộ ra mấy phần hối hận, nhưng, chẳng mấy chốc tất cả sự núi tiếc của ông ta chuyển sang tức giận, căm phẫn tột cùng, chìm đắm trong cơn thịnh nộ đã đánh mất đi ti lý trí cuối cùng của Trần Dương. Sự hung ác tàn bạo đã bá chiếm thần hồn của ông ta, chính lúc ông ta chuẩn bị phát động đòn hủy diệt tấn công Bắc Minh Tú, từ đám mây phương xa bỗng truyền đến một cổ thần niệm vô hình khí khái. Cổ thần niệm đặc biệt ngang tàn, tuyệt đối mang cấp bậc đạo tổ. Trần Dương lập tức cảnh giác, bởi vì ông ta âm thầm ngửi thấy mùi nguy hiểm đáng sợ từ trong thần niệm. Bản thân Trần Dương đã là chí cường đạo tổ, kẻ có thể khiến ông ta e sợ tại tam giới vốn không nhiều. Ma đạo tổ sư đã hóa thành hư vô cùng đồng quy với thiên địa, chỉ còn mỗi mình cửu u nữ đế. Nhưng mà thần niệm hiển nhiên không thuộc về nữ đế, khiến ông ta rối rắm khó hiểu. Ông ta không cần suy dạ đón non quá lâu, bởi vì chẳng mấy chốc yến tháp đã có mặt ở nơi này. Ông vẫn mặc hán phục màu đen, chỉ là không trang bị kiếm thuần quân quý báu vô song, nhân tộc muốn tham gia cuộc chiến phong thần sao hả? Nhìn thấy yến tháp, Trần Dương có chút ngạc nhiên. Nhân tộc sẽ không đứng về phía nào hết, nhưng riêng ta sẽ làm vậy. Yến Tháp nói. Tại sao chứ? Đệ, tử ma đạo, vạn thế thiên hồng. Khi Yến Tháp nói ra tám chữ này, cờ chiêu hồn trong huyền quan tôi đột nhiên chấn động dữ dội. Từ khi nhân gian truyền đến tin tức từ phút thay thế Yến Tháp tiếp quản tổng bộ khoa linh dị, Khương Tuyết Dương đã suy đoán ra thân phận của Yến Tháp. Đến tận đêm trước khi ma đạo xuất binh đánh cổ địa núi Hạ Lan, Khương Tuyết Dương mới đưa ra kết luận. Yến Tháp, chắc hẳn là người của ma đạo tôi. Từ khi tiến vào cổ địa núi Hạ Lan, tôi vẫn luôn đợi ông ấy, thật không ngờ đến tận bây giờ ông ấy mới xuất hiện. Ông đến trễ rồi. Thùy Hòa lạnh giọng nói. Không trễ đâu, vừa kịp lúc. Nói xong, Yến Tháp tiến về phía vọng thiên hống mà âm sơn lão tổ hóa thành. So với thân thú khổng lồ của vọng thiên hống, thân hình của Yến Tháp hiển nhiên rất gầy gò, cũng rất nhỏ bé. Với lại thần niệm uy áp mà ông ấy thể hiện ra ngoài, vẫn kém xa so với Trần Dương, nhưng mà, Trần Dương có cảm giác đụng độ với đại địch, một loại áp lực vô hình chưa từng có. Ngư rốt cuộc là ai? Trần Dương nói, nếu như ta nhớ không lầm, thì con vọng thiên hống đã hóa thành núi Thái Âm kia, chắc hẳn bị Thủy Kỳ Lân giết chết, đạo tạng có ghi chết, vọng thiên hống quả thực bị thần thú hỗn động Thủy Kỳ Lân giết chết, sau khi chết thi thể hóa thành núi Thái Âm. Nghe Yến Tháp nhắc đến điều này, tôi cuối cùng đã nghĩ thông ông ấy vì sao bây giờ mới xuất hiện. Ông ấy quả thực không hề đến trễ, chỉ vì ông ấy vẫn luôn chờ đợi, đợi Trần Dương đưa ra quyết định cuối cùng, hóa thân thành vọng thiên hống. Bởi vì chỉ khi nào Trần Dương hóa thành vọng thiên hống, Yến Tháp mới chắc chắn bản thân đủ khả năng giết chết ông ta. Nếu không, với cấp bậc hiện giờ của Trần Dương, cho dù một tàn hồn thành công thoát thân, đối với ma đạo cũng là mối hiểm hòa tiềm tàn. Chí cường đạo tổ chính là chí cường đạo tổ, một tàn hồn nhỏ nhoi cũng là chí cường đạo tổ. Sau khi biến thành vọng thiên hống, thần hồn sẽ bị trói buộc trong thân thú, không cách nào chạy thoát, mãi đến khi thân tử hồn tiêu. Đáng tiếc, trên thế giới này đã không còn Thủy Kỳ Lân nữa, Trần Dương nói. Còn đó, ta chính là Thủy Kỳ Lân. Yến Tháp nói, chương 695, Tử Thần Tài Quyết, 1. Yến Tháp hiện thân, khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn. Vòng thiên hống do Trần Dương Hóa thành thực sự rất mạnh, nhưng Thủy Kỳ Lân là thiên địch của nó. Đi thôi, tạm thời chúng ta không thể nhúng tay vào chiến cục ở đây được. Sau khi nói xong, tôi bắt đầu phi thân xuống, tình hình chiến đấu bên dưới rất thê thảm, 200 vạn đại quân của Ma Đạo bị thương vong nặng nề. Kiếm trận Tam Tài Tứ Tượng của Kim Hà đã bị phá vỡ, khi chúng tôi hiện thân, Băng Sương Cự Long mà Ngạo Hàng Hóa Thành đang dùng hết sức để truy sát cô ấy. Hai đại sát thần dùng toàn lực chiến đấu chống lại bốn vong hồn đại yêu cấp thiên tôn, và bạch như sương một mình đối kháng với hai vong hồn đại yêu còn lại, toàn thân đẫm máu. Cho dù đó là Kim Hà, tổ hợp sát thần hay Lưu Phong Sương, họ cũng đều đang thiêu đốt thần hồn mà chiến đấu. Trong số đó, bộ dạng của Kim Hà là đáng thương nhất, tất cả 12 huyện ảnh đều bị phá vỡ, bổn tôn toàn thân đầy máu, ánh mắt đờ đẩn. Khi chúng tôi hiện thân, Kim Hà đang bị đóng băng tại chỗ bởi tử vong sương đông của Ngạo Hàng. Khoảnh khắc tiếp theo, băng sương cử lông do ngạo hàng hóa thành vương ra vuốt trồng khổng lồ hướng về phía đầu Kim Hà mà xuống tay. Chỉ cần phát này trúng đích, Kim Hà sẽ không có cơ hội sống sót nào, nhìn thấy cảnh này, tôi cảm thấy vô cùng hồi hợp, buộc miệng hét lớn, ngạo hàng. Ngạo hàng quay đầu lại nhìn chúng tôi, trong mắt hắn ta đầy vẻ kinh ngạc, đang lúc hắn ta do dự, thuy hòa cả người và đao biến thành sao băng lao về phía hắn. Thẩm phán, tài quyết. Con dao này phá không mà đến, chứa đựng sát khí hủy diệt của tử thần tài quyết. Sau khi hoàn thành 6 lần niết bàn, đao của Thùy Họa cũng thay đổi, đao của cô ấy có một cái tên mới, gọi là Tài Quyết. Đao Tài Quyết, lửa đen hừng hực. Cũng giống với ngọn hỏa diễm trong mắt Thùy Họa bây giờ, 6 lần niết bàn của Thùy Họa đã có một bộ mặt tử thần mới toanh, vừa rồi là tôi không để ý tới, hiện tại mới phát hiện hỏa diễm bích lam trong mắt cô cũng biến thành hắc diễm như đao Tài Quyết. Màu bích lam là một đột biến được tạo ra bởi tử thần ở nhân gian, bởi vì quỷ hỏa và vong linh ở nhân gian khi bùng cháy, ngọn lửa sẽ có màu bích lam. Mà quỷ hỏa ở Thái Cổ Minh Giới là màu đen, màu đen mới chính là hình thái diện mạo vốn có của tử thần Thái Cổ Minh Giới, điều này thể hiện Thùy Hòa hiện tại đã có đủ tư cách để vào cung điện ở Thái Cổ Minh Giới. Tử thần sau 6 lần miết bàn giống như vừa trở về từ Thái Cổ Minh Giới, đối mặt với đau tài quyết phá không mà ập đến. Ngạo Hàng không dám giết Kim Hà nữa, khi ngang gạo lên một tiếng, rất nhanh trên cơ thể băng xương cự lòng của hắn ta hình thành nên một kết giới băng xương hộ thể vô cùng kiên cố. Một đao chém xuống, chỉ nghe được một tiếng nổ lớn, kết giới băng xương vỡ tan. Ngạo Hàng kinh sợ, bay lên không trung tính trốn thoát. A Lê sớm đã khóa chặt khí tức của hắn, tên tuôn ra như mưa, cùng lúc đó, quỷ kiếm của Bắc Minh Tú cũng chém về phía Ngạo Hàng. Băng sương cự Long không có máu thịt và hầu như không có điểm yếu, toàn thân lông cốt trắng chắc như kim cương, bất chấp những mũi nguyệt thần chi tiễn và hình kiếm khí cọ sát, bổn tôn ngạo hàng chưa bao giờ bị thương, sinh vật hệ tử linh, trời sinh đã có hiệu quả miễn sát thương từ các đòn tấn công vật lý. Hơn nữa, bất kể là A Lê hay Bắc Minh Tú, họ đã tiêu hao quá nhiều chiến lực khi chiến đấu với Trần Dương, ngạo hàng một bên hứng chịu sự tấn công như vũ bão, một bên liều mạng chạy thoát trong không trung. Thùy Họa đã tìm ra tung tích của hắn trong không trung, bất cứ khi nào hắn cố gắng thoát khỏi trận chiến, Thùy Họa sẽ tung ra một đao tử thần tài quyết vừa đúng, chặt đứt đường chạy của hắn. Hắn ta có thể bỏ qua các cuộc tấn công của A Lê và Bắc Minh Tú, nhưng không dám bỏ qua đao tài quyết. Thùy Họa vừa rồi một đao phá vỡ kết giới băng sương của hắn, đã khiến hắn sợ hãi không thột lúc tôi hiện thân, đã liên tục giải phóng hình kiếm khí một cách điên cuồng. Niết bàn 6 lần cũng mới tới lực chiến đỉnh Cao Thiên Tôn. Chỉ có một đoàn toàn diện mới có thể đe dọa đến bổn tôn ngạo hàn, còn A Lê và Bác Minh Tú không thể thực sự làm bị thương ngạo hàn, vì vậy nếu muốn giết hắn ta, chỉ có thể dựa vào biển kiếm của tôi. Sau khi học được ý nghĩa thật sự của quỷ kiếm, biển kiếm của tôi thậm chí còn lớn mạnh hơn. Vốn dĩ có sức hủy diệt của thiên tôn mạnh nhất, hiện tại nó đã trực tiếp đạt đến cấp bậc đỉnh cao thiên tôn, thậm chí sẽ còn cao hơn. Biển kiếm luôn là đòn tấn công mạnh nhất của tôi. Nguyên nhân là do biển kiếm là đòn tấn công không sai lệch, sức hủy diệt sinh ra đồng đều, căn bản là không thể né tránh. Ở trong biển kiếm giống như nhận được mạng rửa tội bởi hàng ngàn dòng kiếm khí của tôi. Ba người Thùy Họa liên tục câu dở cho tôi, chỉ để đợi tôi hoàn thành biển kiếm. Cuối cùng, biển kiếm thành hình, bằng thanh kiếm anh hùng tôi dẫn dắt toàn bộ biển kiếm, tìm thấy thời cơ thích hợp mà đánh úp toàn bộ lên người Ngạo Hàng, bởi vì Ngạo Hàng vừa mới tránh được phán quyết tử hình của Thùy Họa. Cái đuôi quá lớn của hắn không thể tránh được đòn tấn công của tôi nữa, đã bị kiếm anh hùng của tôi cắm vào sóng lưng, tiếng rênh rỉ thảm thiết của cự Long đã phát ra, sau đó, xác của băng Xương cự Long khổng lồ bị biển kiếm nhấn chìm, ngạo hàng vùng vẫy trong tuyệt vọng, cố gắng thoát ra khỏi biển kiếm. Tôi giữ chặt thanh kiếm anh hùng và bất động, đồng thời liên tục truyền kiếm khí vào sóng lưng hắn ta, trong ngoài giao thoa, dù ngạo hàng có kiên cố đến đâu cũng không thể chịu nổi. Rắc Vết nước đầu tiên xuất hiện từ phía dưới thanh kiếm của tôi, ngay sau khi xuất hiện, đã nhanh chóng lan dọc theo cột sống đến toàn bộ cơ thể. Ngạo hàng không thể chịu đựng được nữa, hồn lìa khỏi xác Lợi nhận sát lục sinh mệnh, lực lượng đã thương hồn linh. Long hồn vừa mới hiện hình, đã bị chém bởi đau tài quyết của Thùy Họa. Ngọn lửa màu đen trực cháy, trực tiếp hóa thành trò bụi, long hồn bị diệt, cơ thể to lớn của băng sương cự Long cũng mất đi chút cảm ứng cuối cùng. Bị hình kiếm khí của tôi trong ngoài giao thoa mà thịt nát xương tan, bay pháp phới, giống như đang rơi một trận tuyết lớn. Ngạo hàng chết, vạn yêu sợ hãi. Đợi khi tất cả chúng tôi từ trên không đáp xuống, đại quân quỷ yêu còn sống sót biết rằng tai họa diệt vong đã đến. Chương 696, Tử Thần Tại Quyết, 2 Tiếp theo, toàn bộ cổ địa núi Hạ Lan trở thành chiến trường đồ sát của ma đạo. Thùy họa đầu tiên khóa chặt mục tiêu vào sát quân thứ bảy. Vài đào đã trảm diệt thần hồn, sát quân thứ 8 chết trong tay của Bắc Minh Tú và Lưu Phong Sương, hai trong số 6 vong hồn đại yêu cấp thiên tôn đã chết trước đó, số còn lại bị các chiến tướng thiên tôn ma đạo bao vây giết chết. Sau khi tiêu diệt hết các chiến tướng quỷ yêu, cuộc thi giết chóc của ma đạo bắt đầu. Tôi lần nửa triệu hồi 6 kiếm khí cự lông, anh hùng chi kiếm, kiếm khí tung hoành ngang dọc không gian này, tử thần với 6 lần niết bàn, tử thần tài quyết kết hợp với hồn năng bạo phát. Tử thần thu hoạch linh hồn như cỏ rơm. Nguyệt thần quỷ đạo của A Lê bắn tiễn điên cuồn, không biết bao nhiêu quỷ yêu đã thiệt mạng dưới tiễn thịnh nộ của Nguyệt thần. Sau khi thoát khỏi khó khăn, Kim Hà đã khôi phục lại phần nào, triệu tập lại huyển ảnh, thiết lập lại kiếm trận tam tài tứ tượng, người ở đâu thì sự hủy diệt sẽ được đưa đến đó. Đợi đến khi tên quỷ yêu cuối cùng chết đi, trong liên minh quỷ yêu chỉ còn lại một lá cờ chiêu yêu yên lặng cắm trên mặt đất, nhưng cũng đã nát tươm rồi, không còn nửa điểm thần ý. Trong trận chiến này, Ma Đạo đã sử dụng 300 vạn binh lực để tiêu diệt đại quân ngàn vạn của liên minh quỷ yêu. Dù là một chiến tướng cấp cao của Ma Đạo hay một đệ tử Ma Đạo bình thường, họ đều đang chiến đấu với toàn bộ sinh mệnh của mình. Sau cuộc chiến, Ma Đạo còn sót lại 100 vạn người, 200 vạn đệ tử Ma Đạo đã chết ở cổ địa núi Hạ Lan. Quỷ thần Minh Minh, tự tư tự lượng dù cho lòng nặng triểu, nhưng tôi biết, bây giờ vẫn chưa phải lúc buồn cho họ. Bởi vì mặc dù trận chiến trên mặt đất đã kết thúc, nhưng trận chiến trên bầu trời vẫn đang diễn ra. Trận chiến giữa vọng thiên hống và thủy kỳ lân đã xé toạt vô số hư không. Mỗi lần đối đầu trực diện, bên tai của tất cả người ở dưới đất đều vang lên tiếng sắm, tác động của năng lượng xung kích hủy diệt rất mạnh mẽ, đến cả đạo thể thiên tôn cũng không thể chịu đựng được. Bầu trời sụp đổ, mây mù mịt mờ. Tiếp đó là mặt đất trung chuyển, tựa như động đất, trời đất nước toạt. Giống như thảm họa ngày tận thế vậy. Cảm thấy tình hình ngày càng nguy hiểm, tôi yêu cầu các đệ tử ma đạo nhanh chóng rút khỏi cổ địa núi Hạ Lan. Hồng hoang thượng cổ, tam đại thần thú dặn co với nhau, sẽ nát khoảng không, nước biển lên láng. Lúc này, cuộc đối đầu giữa vọng thiên hống và Thủy Kỳ Lân dường như tái hiện lại trận chiến trong quá khứ. Không lâu sau khi đại quân ma đạo rút khỏi cổ địa núi Hạ Lan, cơ thể to lớn của Thủy Kỳ Lân từ trên trời rơi xuống đất. Rầm một tiếng. Hà Lan sụp đổ, mặt đất lúng sâu khói bụi bốc lên khắp nơi trước đó Yến Tháp đã giữ chân vọng thiênên hống, ngăn trận chiến Lan xuống hạ giới bây giờ nhận ra rằng ma Đ đã rút khỏi cổ địa núi Hà Lan, Yến Tháp thả lỏng người không thể đối kháng với sự tấn công của vòng Th Hống, bị vọng thiênên hống bắn hạ từ trên không Mặc dù Thủy Kỳ Lân là thiên địch kiềm chế vọng Th Hống, nhưng Trần Dương là đạo tổ mạnh nhất, thần thông của ông ta vẫn cao hơn Yến Tháp, xét về sức chiến đấu tổng thể, Vòng Thiên Hống vẫn chiếm thế thượng phong. Ngay khi Thủy Kỳ Lân ngã xuống đất, cơ thể như núi thái âm của Vòng Thiên Hống đã nhào xuống người anh ta. Thủy Kỳ Lân nhanh chóng lật lại, ưỡn người, dùng toàn lực dặm mạnh trên mặt đất. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hai ngọn núi khổng lồ chạm trán nhau trên không trung, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Những hung thú cấp đạo tổ va chạm trực diện, khoảng không vỡ vụn, ánh sáng bị bóp méo. Trong ánh sáng lờ mờ của bóng tối, chỉ thấy Thủy Kỳ Lân do yến tháp hóa thành Phần thịt mềm ở cổ bị cắn bởi vòng thiên hống, mặc dù Thủy Kỳ lân gầm lên nhiều lần, nhưng vẫn không thể thoát khỏi nó. Sau đó, hai đại thần thú thường cổ tụng lại với nhau, đập mạnh xuống đất, mặt đất bắt đầu nhấp nhô như sóng biển. Đệ tử ma đạo cách đó mười dặm ai nấy đều kinh hãi, nhân gian chưa từng thấy qua một trận chiến như này. Em đi giúp cậu ta. Nói xong, Thủy Hòa biến thành cú đêm lao vào bóng tối. Trong tất cả chiến tướng của ma đạo... Chỉ có Thùy Họa có thể duy trì sức chiến đấu đỉnh cao của mình, bởi vì cô chỉ cần hồn năng để khôi phục thần niệm và khôi phục sinh cơ. Những người còn lại, bao gồm cả tôi, đều ở trong tình trạng cạn kiệt sinh lực nghiêm trọng. Sau khi Thùy Họa tham chiến, bóng tối và ánh sáng lại càng trở nên hỗn loạn, không thể nhìn rõ tình hình chiến đấu bên trong nữa. Bộ chiến giáp truyền thuyết về người bất tử của Thùy Họa đã bị phá vỡ, bây giờ cô ấy đang mặc chiếc hát bạo do hồn năng hóa thành, khả năng phòng thủ thiếu thốn nghiêm trọng Mặc dù cô ấy có một cơ thể bất tử, nhưng tôi lo lắng rằng cô ấy thương thế nghiêm trọng, không thể được hồi phục kịp thời. Trận chiến tiếp tục trong hỗn loạn, mặt đất vẫn tiếp tục trung chuyển, thời gian trôi đi rất chậm. Đột nhiên, vọng thiên hống gầm lên một tiếng cực kỳ tức giận. Sau đó, tôi thấy một cơn lốc hư không đen tối xuất hiện phía trên vùng sáng ẩm đạm, trái tim tôi đau đớn tột cùng, xoáy lốc hư không hắc ám là biểu tượng của tử thần khi miết bàn. Ngàn vạn lần cũng không ngờ rằng Thùy Họa sẽ nhập Niết bàn thứ bảy không lâu sau khi hoàn thành Niết bàn thứ sáu. Bất luận là hồn năng hay thần niệm của cô ấy đều không thể trợ giúp cô ấy hoàn thành hai lần Niết Bạn liên tiếp trong một khoảng thời gian ngắn được. Sau khi Thùy Họa Niết bàn, bóng tối, ánh sáng bắt đầu thay đổi liên tục. Vọng thiên hống hết trống rồi lại rống, tuy rằng cực kỳ tức giận, nhưng thanh âm không ngừng yếu đi. Sau khi trạng thái này tiếp tục trong một khoảng thời gian, ánh sáng và bóng tối dần dần phân tách ra. Cảnh chiến đấu diễn ra trước mắt mọi người, hình ảnh bị đóng băng, lớp vẫy và áo giáp của Thủy Kỳ Lân gần như bị bông ra hoàn toàn, máu thịt vương vải, lưng bị vọng thiên hống xé toạt, lộ ra một mảng lớn xương trắng. Dù là thê thảm như vậy nhưng Thủy Kỳ Lân vẫn kiên quyết cắn chặt cổ hồng vòng thiên hống không buông. vọng thiên hống ngoại trừ bị Thủy Kỳ Lân cắn chặt cổ hồng ra thì không có nhiều vết thương trên cơ thể, thế nhưng, giữa đôi mắt mở to đáng sợ của nó đang bị cắm thanh tài quyết của Thủy Hỏa Chương 697, Ngọc Hoàng mất đi, 1. Hình ảnh đóng băng trong một thời gian dài. Theo cùng tiếng chấn động lớn, thú thân khổng lồ của vọng thiên hống ngã xuống đất. Mặt đất trung chuyển, khói bụi bay khắp nơi, không bao lâu sau khi vọng thiên hống ngã xuống đất, thân thể bắt đầu hư hóa, biến thành vô vàng dòng khí đen. Trong làng khí đen này không chỉ có ý chí của vọng thiên hống mà còn có thần hồn của âm sơn lão tổ sau khi chết, tất cả khí đen. Cùng với vô số hồn năng từ hàng vạn vong hồn mất đi trong trận chiến ở cổ địa núi Hạ Lan, đều bị hấp thụ bởi xoáy lốc hư không hắc ám do tử thần Niết Bàn để lại phía trên không trung. Trong số những hồn năng này, không thiếu hồn niệm Thiên Tôn. Trong trận chiến ở núi Hạ Lan, cả ma đạo và liên minh quỷ yêu tổng cộng có 27 vị chiến tướng cấp Thiên Tôn đã chết đi. Quy mô của cuộc chiến có thể so sánh với 3 trận quyết chiến của ma đạo 3.000 năm trước, chỉ là không bằng trận chiến cuối cùng. Tàm giới liên thủ tấn công đảo Kim Ngao của Ma Đạo. Trận chiến kết thúc, Thủy Kỳ lân hóa lại thành hình người, Yến Tháp lặng lẽ nằm trên mặt đất, nhìn lên lóc xoáy hư không hắc ám trên bầu trời. Tôi đi những bước nặng nề về phía Yến Tháp, đây là lần thứ bao nhiêu cô ấy niết bàn rồi? Yến Tháp hỏi. Lần thứ bảy. Tôi đáp, lần niết bàn thứ bảy, tử thần Thái cổ minh giới sở hữu thần uy của đạo tổ, lực chiến có thể sánh với phá quân hộ Pháp Thiên Tôn năm đó. Yến Tháp nói, vậy nếu thất bại thì sao? Tôi hỏi, Yến Tháp không trả lời câu hỏi của tôi, bởi vì không ai trong tam giới có thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi của tôi cả. Nếu như lần này Thùy Hòa có thể niết bàn thành công, Ma Đạo sẽ sở hữu chiến lực Đạo Tổ thứ ba sau Nguyên Phượng Tổ sư Hy Hòa và Thủy Kỳ Lân Yến Tháp. Khi đó, Thùy Hòa sẽ có được chiến lực của Phá Quân Hộ Pháp Thiên Tôn. Phá Quân Hộ Pháp Thiên Tôn là một huyền thoại của Ma Đạo, nếu Phá Quân quay trở về. Đại quân ma đạo sẽ không bao giờ thiếu đi dũng khí nữa. Nơi này không thiếu hồn năng, nhưng cô ấy mới hoàn thành lần Niết bàn thứ sáu không bao lâu, thần hồn còn trong giai đoạn sơ sinh yếu ớt, liệu có thể chịu được thống khổ của lần Niết Bạn thứ bảy, nhưng người xưa vẫn nói, giữa sự sống và cái chết luôn là sự sợ hãi. Thần hồn khi Niết Bạn như sống trong địa ngục vô tận của sự sợ hãi và đau đớn, Thùy Hòa thực sự có thể chống chọi qua được sao, đương lúc đại quân ma đạo đang háo hức chờ đợi sự tái sinh sau Niết Bạn. Thì một chuyện lớn đã xảy ra trên thiên giới. Thiên đình, nam thiên môn, tất cả chính thần và thiên tôn của thiên đạo đều đã yên vị. Bên ngoài nam thiên môn, có chính con rồng hoàng kim đang bay vút lên, mỗi con rồng được buộc bằng một sợi xích vàng, cử lông trống thảm thiết, thanh loàn khóc ra máu. Những ngôi sao trên thiên giới rơi xuống như mưa, tiên nữ trải hoa, hạo thiên thái tử một thân thường phục, đi bên cạnh mộ dung nguyên duệ cũng mặc thường phục nốt, bắt cực tử vi đại đế. Đông cực Thanh Hoa Đại Đế, Nam cực Trường Sinh Đại Đế và Tây cực Câu Trần Đại Đế, bốn vị đứng ở bốn góc khiên quang tại bằng vàng. Cử thiên đảng ma tổ sư đỡ quan tài đi trước, đi đến bên ngoài Nam Thiên Môn, cửu thiên đảng ma tổ sư đọc văn tế, chúng thần thiên giới khóc nất, cả bầu trời đều mờ mịt. Một lát sau, chính con rồng hoàng kim kéo chiếc quan tài bằng vàng chứa xương cốt của Ngọc Hoàng, bay hướng về hư không vũ trụ. Chính con rồng dần bay đi, cuối cùng bị hư không vũ trụ nuốt chững. Chư thần đứng trầm mặt, một lúc lâu sau, mộ dung nguyên vệ rung chuyển cờ chiêu hồn của tiên đạo, rồi một thanh âm lớn nhanh chóng truyền khắp tam giới, tiên đạo tổ sư, Ngọc Hoàng Đại Đế ngã xuống, tổ định nhân đạo, hàm cốc quan. Khi tin tức về cái chết của Ngọc Hoàng Đại Đế truyền đến, đạo đức thiên tôn đang giảng kinh. Tinh thần của ông ta rất tốt, thọ nguyên không có dấu hiệu cạn kiệt, thế nhưng, khi tin tức về sự mất đi của Ngọc Hoàng truyền đến hàm cốc quan, cơ thể của đạo đức thiên tôn cứng đờ. Mái tóc trong phút chốc đã biến thành màu trắng, lôi hải Tây Thiên, đậu mẫu nguyên quân bước xuống khỏi vương tọa lôi thần. 36 mặt lôi cổ đồng loạt vang lên. Mưa gió bão bùng, sấm sét cuồng cuồng, âm ti, bắt âm đại đế châu khất đã dẫn dắt chư thần của âm ti, ngước lên bầu trời để gửi gắm thương tiếc. Thập điện diêm quân rời khỏi thần điện, tứ đại phán quan cầm bút rồi đứng dậy. Trên cầu nại hà, mạnh bà cầm trên tay mui canh, rất lâu cũng không nhúc nhích. Ở sông Vong Xuyên, những vong hồn không còn kêu la nữa, ngay cả địa tạng Vương Thiên Tôn, người đang ở nơi sâu nhất của 18 tầng địa ngục, cũng thở dài thường thực vào ngay lúc này, cửu u nữ đế leo lên vực trả hồn, mang theo một bình rượu đi đến nơi ma đạo tổ sư tử trận. Người đi rồi, hắn cũng đi theo. Nhân gian, tượng thần đạo môn rơi lệ, càng không biết có bao nhiêu tín độ nhân loại vì thương tiếc cái chết của Ngọc Hoàng mà bi thương, cái chết của Ngọc Hoàng khiến tam giới bị tổn hại nghiêm trọng. Rồi sau đó, một câu hỏi nổi lên trong lòng tất cả mọi người trong tam giới. Trên đời này thật sự có thể trường sinh sao, cùng với tư cách là đạo tổ, ngay cả Trần Dương càng là đạo tổ mạnh nhất, cái chết của ông ta lại chẳng là gì so với Ngọc Hoàng. Chương 698, Ngọc Hoàng mất đi, hai Mặc dù ông ta đã từng rất vĩ đại, âm sơn pháp mạch từng được biết đến như đạo môn thứ tư ở nhân gian, nhưng mọi thứ đã tan thành mây khói kể từ khi ông ta chọn hóa thành vọng thiên hống. Sự tồn tại ngắn ngũi của liên minh quỷ yêu, càng giống như một bài kiểm tra của vận mệnh đối với ma đạo vậy, từ đầu đến cuối, cả nhân, tiên hai đạo và âm ti đều không xem liên minh quỷ yêu ra gì. Khi đó, âm sơn pháp mạch không đủ tư cách tham gia trận chiến phong thần năm đó, liên minh quỷ yêu hôm nay cũng vậy. Nữ hoa giở thủ đoạn muốn bày một sát cục cho ma đạo, nhưng người cuối cùng lãnh hậu quả lại là âm sơn lão tổ Trần dương. Mất cả chi lẫn chài. Thậm chí con ác chủ bài là cờ chiêu yêu cũng đã cắm xuống cổ địa núi Hạ Lan. Cái chết của Trần Dương không đáng nhắc tới, nhưng sự mất đi của Ngọc Hoàng Đại Đế đã để lại dòng lưu bút nặng nề trong đạo tàng, đồng thời làm thay đổi cục diện của tam giới. Quy lực của hạo thiên thái tử không đủ để trấn áp các vị thần, tư lực của mộ dung nguyên Duệ ít ỏi, chỗ dựa lớn nhất đến từ sông kiếm tử thanh trong tay cô ấy. Khí số tiên đạo giảm mạnh, mọi phương diện đều sụt giảm, nhân đạo và âm ti khí số lại tăng vọt Còn về khí số ma đạo, chỉ phụ thuộc vào Thùy họa có thể thành công hoàn thành lần niết bàn thứ bảy hay không, chỉ dựa vào sát phá lan tam phương tứ chính thì không thể khiến ma đạo nhảy ra khỏi ván cờ vận mệnh, điều này đã được chứng minh trong cuộc chiến phong thần 3.000 năm trước. Nên ma đạo tổ sư tranh thủ trước và sau khi chết đi tính toán tất cả thiên cơ, cố gắng giành lấy công lực ngoại tại để ma đạo có thể khai thiên lập địa. Bây giờ ma đạo trước sau đã có tổ Long Ngạo Phong cùng Nguyên Phượng Tổ Sư Hy Hòa và Thủy Kỳ Lân Yến Tháp trong trận này cũng đã quý vị, công lực ngoại tại đã đầy đủ. Chỉ đợi Thùy Hòa Niết Bàn trở về, thì khí số ma đạo sẽ bùng nổ điên cuồng, đến mức trước đây chưa từng có. Nếu như Niết Bàn thất bại, đòn đã kích gián vào ma đạo sẽ còn nặng nề hơn đòn gián súng tiên đạo do sự mất đi của Ngọc Hoàng. Không chỉ mất đi sức mạnh của mệnh bàn sát phá lan, ma đạo còn mất đi quân hồn. Nền tảng của Ma Đạo đã mỏng yếu, trận chiến ở cổ địa núi Hạ Lan lại gây ra thương vong nặng nề. Nếu như Thùy Họa Niết Bàn thất bại, Ma Đạo chỉ có thể lần nữa lui vào trong quy khư, không biết lần sau lại xuất thế sẽ là năm nào tháng nào nữa. Mấu chốt nhất là, cho dù sau này chúng tôi lấy lại được thực lực, không có quân hồn Ma Đạo lấy gì để chiến đấu, có lẽ nó sẽ giống như 3.000 năm trước, sau sự sụp đổ của phá quân hộ Pháp Thiên Tôn. Ma Đạo sẽ không tái xuất nữa. Phía trên không trung cổ địa núi Hạ Lan, lốc xoáy hư không hắc ám đang chậm rãi xoay tròn, vô tận khí đen hút vào trong đó, và rồi, một tia khí đen cuối cùng đã bị lốc xoáy hư không nuốt chững, sự chờ đợi lâu dài dường như cũng đã đến hồi kết thúc. Tôi nín thở, thầm niệm tên Thùy Họa trong lòng, không ngừng gọi cô ấy, không chỉ ma đạo háo hức mong chờ tử thần trở về, mà cao thủ trong tam giới cũng đang theo dõi sát sao mọi việc diễn ra nơi đây. Vòng xoáy hư không hát ám hội tụ tại hướng trung tâm bắt đầu co trút lại, đợi khi toàn bộ lực lượng tập trung tại một điểm, ánh sáng và bóng tối nơi sâu thẳm vòng xoáy hư không hát ám bắt đầu lay động. Bóng người đột nhiên xuất hiện, cùng với sự dao động của ánh sáng và bóng tối, thùy hòa từ chỗ sâu trong vòng xoáy hư không hát ám bước đến nhân gian. Sau khi thùy hòa xuất hiện, vòng xoáy hư không hát ám theo đó cũng tiêu tan. Đây là một dung nhang đẹp vô cùng và cũng là dung nhang hàng sâu trong ký ức của tôi. Đôi mắt đen trắng trong veo, đôi môi đỏ mộng dịu dàng. Mặc một chiếc váy đỏ, thân ảnh thật lay động lòng người, vẽ mặt cô ấy tỏ ra khó hiểu, ánh mắt đảo qua một lượt, mãi đến khi nhìn thấy tôi trong đám đông, mới yên tâm phần nào, nhẹ nhàng nhất từng gót sen, đạp lên hư không mà bước về phía tôi, không còn mái tóc trắng toát, cũng không còn diện mạo của tử thần nữa. Thùy Họa Niết Bàn trùng sinh đã trở thành hoàng hà nương nương ở thôn Hạ Bá, nhìn nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi của Thùy Hỏa Lòng tôi bắt đầu có chút trùng xuống. Từ trên người cô ấy tôi không còn cảm nhận được nửa điểm uy áp thần niệm của một kẻ trên cơ, thậm chí thần niệm cũng gần như không tồn tại. Âm thân mỏng manh dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị thổi bay bởi sát khí còn sót lại trên chiến trường. Trong mắt cô ấy chỉ có tôi, từ đầu đến giờ vẫn chưa từng liếc nhìn đám đệ tử ma đạo bên cạnh tôi một lần nào. Tôi đã nghĩ rằng Thùy Hòa Niết Bàn thất bại và sẽ không bao giờ quay trở lại, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ trở lại theo cách này. Đây lại là thành công hay thất bại đây, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy và tại sao cô ấy lại thành ra như thế này. Tôi nhìn Yến Tháp, Yến Tháp lắc đầu. Tôi nhìn Bắc Minh Tú, ông ấy cũng im lặng, toàn quân lặng thinh, không ai có thể cho tôi một câu trả lời. Cuối cùng, Thùy Họa đến bên cạnh tôi, dứt khoát nói vang, em nhận ra anh, anh là Tạ Lan, chồng của em. Mười ngón tay đang nhau, không muốn rời xa lần nào nữa. Chương 699 Phá quân không về, 1. Trên thực tế, từ khoảnh khắc Thùy Hòa xuất hiện dưới hình dạng của Hoàng hạ Nương Nương, thì tôi biết rằng cô ấy đã niết bàn thất bại, nhưng cũng không thể nói là thất bại, bởi vì cô ấy vẫn còn sống. Thùy Hòa quên hết những gì liên quan đến ma đạo, quên mất phá quân, quên cả tử thần, chỉ nhớ bản thân là một con ma ở sông Hoàng Hà, là một thiếu nữ nhà họ lâm chết oan ủng từ 400 năm trước. Dĩ nhiên cô ấy không quên tôi. Nhớ rằng đã từng gã cho tôi làm vợ, âm dương phối, sinh tử khiết thoát, giữ tử thành tuyết. Chấp tử chi thủ, giữ tử dai lão. Sát khí từ cổ địa núi Hạ Lan khiến cô hoảng sợ, sự khóc thương của các đệ tử ma đạo cũng không khiến cô cảm thấy ấm áp hơn. Cô co ro trong vòng tay tôi, đầu không muốn ngẩn lên. Tuy nhiên, khi ông lấy một Thùy Họa như vậy, trong lòng tôi lại có chút vui sướng. Trong những năm qua, Thùy Họa đã tung hoành khắp xa trường. Hy sinh thân mình cho ma đạo Sự dũng cảm của cô ấy sẽ chỉ khiến cô ấy gánh chịu tất cả nỗi đau đớn Hàng hoang giả tiên Thùy hòa một đau bạc đầu Trong núi không minh Thùy họa để lại một câu Anh hùng vân tập công vị lập Mỹ nhân đề đao trấn bác hoang Tức là anh hùng hội tụ chưa lập công Mỹ nhân vác đao trấn thiên hạ Thiên trì núi trường bạch Sau khi tôi phong tử thần cho cô ấy Bốn mặt lông hồn hạo kỳ nằm trên lưng cô ấy Trong trận âm sơn Thùy Họa lần đầu tiên bắt đầu niết bàn dưới đau của hoàng sao. Nỗi đau của niết bàn, những ai chưa trải qua thì không thể tưởng tượng ra được, phải chết tươi một lần, để đổi lấy sự niết bàn, trong quá trình niết bàn lại phải chịu lấy nỗi đau cực đại khi thần hồn bị tan vỡ rồi lần nữa tụ hợp. Thùy Họa chưa bao giờ nói ra, dựa vào cơ thể bất tử của tử thần, chiến đấu trở thành quân hồn của ma đạo tôi. Chừng nào cô ấy còn ở đó, đệ tử ma đạo sẽ không bao giờ thiếu tinh thần chiến đấu. Kể từ khi ma đạo xuất hiện trở lại, hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi Thậm chí, trong 10 năm ở Quy Khư, cô ấy cũng ngày đêm làm việc, huấn luyện binh lính Trong thời gian rảnh rỗi, cô ấy đến núi Lưu Ba để trau dồi sát khí, cũng cố tu hành Giáp chưa từng rời thân, đào chưa từng rời tay Người đời chỉ biết phá quân ma đạo dũng mảnh vô sông Nhưng lại không biết, phía sau dũng khí kia ẩn chứa bao nhiêu khổ cực Nền tảng của ma đạo quá là mỏng manh Dù chỉ một thoáng sơ ý cũng khiến người ta hoảng sợ do sai sót. Trong những năm này, Thùy Hòa chưa bao giờ thực sự nghỉ ngơi được một lần. Tại cổ địa núi Hạ Lan, hai lần Niết Bàn liên tiếp đã thổi bay ý chí cuối cùng của cô, không thể chịu đựng thêm nữa nên cô đã chọn quên mọi thứ liên quan đến ma đạo, quên đi thân phận và sứ mệnh của mình. Đối mặt với ánh mắt do hỏi của đệ tử ma đạo, tôi nói cho bọn họ biết, làm tướng quân không Niết Bàn thất bại, cô ấy chỉ là quá mệt mỏi mà thôi. Phải. Cô ấy chỉ là đang mệt thôi. Trận chiến cổ địa núi Hạ Lan đã kết thúc, đại quân Ma Đạo quay về Đông Hải. Hành quân cùng với đại đội, Thùy Họa luôn tay trong tay bên cạnh tôi. Trên cả đoạn đường cô ấy không hỏi tôi bất kỳ câu nào, chỉ tay trong tay lặng lẽ đi cùng tôi. Cứ như thế như vậy hết cả đời, cô ấy cũng không có vấn đề gì. Ba ngày sau, dưới sự iểm hộ của nhân tộc, đại quân Ma Đạo đã thành công trở về đình viện quần tin bắt đầu ở Đông Hải. Khương Tuyết Dương đã kiểm tra và suy luận cẩn thận cho Thùy Họa, nhưng cuối cùng cũng không thể tìm ra câu trả lời, Thùy Họa bây giờ ngoài một âm thân không khác gì người thường ra, thì không còn thần thông gì cả, ngay cả thần uy tử thần cũng biến mất, vẫn may, trong một khoảng thời gian ngắn trở lại, Ma Đạo sẽ không có cuộc chiến nào. Ma Đạo đã dùng đại quân 300 vạn để sang bằng hẻm núi Hạ lang đồng thời cũng để tam giới thấy sức mạnh của Ma Đạo, với sự quy vị của Yến Tháp. Mà Ma đạo sở hữu hai vị sức mạnh chiến đấu bậc đạo tổ. Một Ma đạo như vậy, không ai dám dễ dàng tấn công, trừ khi trực tiếp khai mở một trận quyết chiến. Vốn dĩ, sau khi cuộc chiến ở cổ địa núi Hạ Lang kết thúc, thì trận chiến phong thần sẽ diễn ra ngay lập tức. Nhưng hiện nay, vì sự ra đi của Ngọc Hoàng, tam giới đã tạm thời ổn định đôi chút, thời gian dường như quay trở lại thời kỳ mạc pháp, chúng sinh đều có cơ hội để thở. Nhưng tôi biết rằng hòa bình sẽ không kéo dài. Cửu U Nữ Đế đã nói với tôi trong trận núi Tiểu Bạch, rằng thiên đạo không phải do bị mắc kẹt trong kiếp họa không thể thoát ra, mà là ông ta không muốn thoát ra, chừng nào thiên đạo còn, trận chiến phong thần sẽ là đại kiếp sinh tử mà tam giới không thể tránh khỏi. Trận chiến cổ địa núi Hà Lan khiến đại quân ma đạo bị tổn thất nặng nề, phong thập bác chỉ còn là một tia gió, mà ngạo hàng cũng còn lại một tia thần hồn bản mệnh được bảo lưu trong Long Châu. Chương 700, Phá quân không về, 2 May mắn thay, Ở quy khư có rất nhiều linh khí, không thiếu đất đai và núi, biển. Thần cách của phong thập bác vẫn còn đó, cô ấy có thể sử dụng linh khí của trời đất trong quy khư để trùng tụ thân thể. Khương Tuyết Dương đã thiết lập đại trận sinh sinh bất tức hấp thụ địa khí của núi non và thủy khí của đại dương để giúp ngạo phong trùng tụ cơ thể tổ long Còn những chiến tướng khác của ma đạo thì sẽ có thuật nguyệt quan của A Lê giúp bọn họ phục hồi thần hôn. Phía trên Đông Hải, Đình viện Quần Tinh Bắc Đẩu của ma đạo vẫn tiếp tục được xây dựng. Trong quy khư, những chiến tướng trở về từ trận cổ địa núi Hạ Lan bắt đầu củng cố việc tu hành của họ, không còn âm sơn pháp mạch, ma đạo trở thành sự lựa chọn duy nhất cho vong hồn trong thiên hạ, quân đoàn vong hồn của ma đạo bắt đầu lớn mạnh nhanh chóng, không còn trời chiêu yêu, ma đạo cũng trở thành lựa chọn duy nhất cho yêu tộc trong thiên hạ, đại quân yêu tộc của ma đạo bắt đầu nhanh chóng bành trướng, sự sụp đổ của Ngọc Hoàng khiến người nhận ra rằng các vị thần cũng không toàn năng, cũng không bất tử, so với sự thờ ơ của nhân Tiên hai đạo thì cuối cùng họ cũng nhận ra những gì ma đạo đã làm cho nhân tộc. Trận núi không minh, loạn giả tiên, trận âm sơn, bao gồm trận chiến cuối cùng ở cổ địa núi Hạ Lan đã gây chấn động tam giới này, mỗi cuộc chiến của ma đạo có thể nói là đều đang bảo vệ lợi ích của nhân tộc, công đức quá khứ có thể quên, nhưng công đức hiện tại thì rành rành trước mắt. Ban đầu, một số người tu hành nhân tộc đã đến Đông Hải, gia nhập ma đạo và trở thành đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng, đồng thời, Giáo lý của ma đạo cũng bắt đầu từ từ xuất hiện rồi lưu truyền trong nhân gian. Đời ta vì đâu mà phải chiến đấu, là vì muốn an ban trừng trị cái ác, tôi chưa từng truyền pháp ở nhân gian, chỉ dùng một trận chiến hy sinh mạng sống của mình để truyền bá giáo lý của ma đạo đến cho tất cả chúng sinh trong lục đạo. Chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loài, quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Đây là sơ tâm của tôi, cũng là trách nhiệm của tôi với tư cách là ma đạo tổ sư. Nhưng cho dù ma đạo có cường đại đến đâu, khí số của ma đạo trong trời chiêu hồn chưa bao giờ tăng lên. Tôi biết, đó là vì Thùy Họa. Ma đạo không có tướng phá quân, thì không có quân hồn, ngày tháng của Thùy Họa ở Quy Khư rất yên bình cũng rất hạnh phúc. Mọi người không ai dám đưa ra bất kỳ yêu cầu nào đối với cô ấy, vì sợ làm xáo trộn sự bình yên khó có được của cô ấy, tôi đưa cô ấy đi xem tất cả sông núi của Quy Khư, xem tất cả những cảnh đẹp của Quy Khư. Kể cho cô ấy nghe những thần thoại và truyền thuyết của Quy Khư, giới thiệu lai lịch và khởi nguồn của vạn tộc Hồng Hoang Quy Khư, sự hung vĩ và cao lớn của núi Bất Chu, tuyết trời quanh năm của núi Công Ngô và những hàng cây đổ vô tận của núi không tan. Cuối cùng, tôi đưa cô ấy đến xa hải nơi chân núi phía nam núi Bắc Minh, Sa hải do mạng xuân phong hóa vũ của thành đế mà giờ đây đã hình thành ốc đảo. Hoa cỏ ung tuồng, cây cối xanh tươi. Khi đi đến đây, nét mặt của Thùy họa thay đổi. Trong thần sắc rất bi thương, tạ lan, tại sao nơi này mặt trời chiếu sáng, cảnh sắc lại đẹp đẽ, nhưng em lại cảm thấy nặng nề, khó chịu không nói nên lời. Thùy Hòa hỏi Bởi vì nơi đây vốn dĩ là một sa mạc, tôi đã kể lại toàn bộ câu chuyện thanh đế hóa thân thành mưa, Thùy Họ nghe đến xúc động, nhưng cũng chỉ là xúc động mà thôi. Trong ký ức hiện tại của cô, không có người nào tên gọi là thanh đế cũng không nhớ một thanh đế đã dùng hết sức lực cuối cùng của Thọ nguyên cứu cô trong lần niết bàn thứ năm, đợi sau khi tôi dẫn cô ấy đi hết quy khư và kể lại tất cả những câu chuyện xảy ra ở đây tôi mang theo Thùy họa rời khỏi đây, đi đến nhân gian. Cha mẹ đã già, lần này về trong còn già hơn, thấy Thùy họa đã trở lại hình dáng trước đây, cha mẹ thở vào nhẹ nhõm. Ma Đ cần một tử thần, nhưng cha mẹ tôi thích nhìn thấy Thùy họa với dung nhang của một người bình thường hơn. khuôn mặt của tử thần quá kinh người, Mái tóc trắng làm người ta kinh hãi hơn, ngược lại, chính khuôn mặt hiện tại của Thùy Hỏa mới khiến bọn họ vui thích, Thùy Hỏa nhớ được tôi là chồng của cô ấy, vì vậy cô ấy cũng nhớ cha mẹ tôi. Cô ấy hiện giờ đã không còn thần uy, cô ấy như một người con dâu bình thường, ở bên cha mẹ tôi để tận hiếu, dặt vũ nấu nướng, hiền lành đức độ. Khi rảnh rỗi, cô ấy sẽ xem tivi một lúc hoặc làm một số công việc chân tay, cắt tỉa hoa lá, giống như một nữ tử bình thường vậy. Chỉ khi ăn cơm, cô ấy vẫn không thể ăn được, người ăn cơm, ma ngửi nhang Có thể thấy cô thích khói lửa nhân gian hơn là ở trong quy khư. Nếu như tôi không phải ma đạo tổ sư, tôi cũng muốn đi hết đời với cô ấy như vậy. Đáng tiếc, cờ chiêu hồn trong huyền quan không khác nào không nhắc nhở, rằng ma đạo cần phá quân trở về. Đêm đó, tôi bắt đầu nói với cô ấy về ma đạo. Điều tôi nói không phải là ma đạo của trước đây, mà là ma đạo của bây giờ, bắt đầu từ đàm cửu Long Tôi không thể luôn luôn im lặng, cái ma đạo cần chính là tử thần mạnh mẽ của thái cổ minh giới, không phải Thùy Họa hiện tại. Thời gian thiên đạo cho ma đạo không còn nhiều, cô ấy phải nhanh chóng tỉnh dậy. Trong câu chuyện, tôi đã không đề cập đến tên của cô ấy, thay thế cô ấy trong tất cả câu chuyện liên quan bằng phá quân. Thùy Họa nghe xong, trầm mặt không nói. Sau một hồi im lặng, cô ấy đột nhiên hỏi tôi, có phải anh đang cố nói với em rằng phá quân trong câu chuyện là em không? Ừm. Nếu em không muốn làm phá quân, em có thể chỉ làm vợ anh không? Tại sao? Em, cảm thấy phá quân quá mệt mỏi rồi. Thuy Hòa nhìn tôi đau khổ đáp